Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy thì chứng tỏ cô sẽ không phải gặp anh sao? Mặc dù như vậy, nhưng vì sao cô phải chăm sóc con gái giúp anh ta? Vậy thì mẹ cũng có thể đi mà, nhất định phải là con sao? Bởi vì hôm nay mẹ cũng có có học cắm hoa, lý do này con có thể chấp nhận được chưa hả? Mẹ quàn cất tiếng cười, ánh mắt cũng trở nên vô cùng sắc nhọn. Biết Thái Hậu không có kiên nhẫn thì quàn hướng làm thức thời mở cật đầu. Thôi được rồi, con biết rồi. Chăm thì liền chắc. Dù sao thì tên họ Ngôn kia cũng không có ở nhà, cô mới lập không sợ. Cô đã nhạy nhóm đi rất nhiều, nhưng trái tim cũng dâng lên một loại mất mát nhàn nhạt, nhạt, dường như tên kia không thể nào thích cô vậy. Hoa Nương Lam nhìn cô gái nhỏ ở trước mắt, đầu lông mày nhẹ nhàng nhích lên. Vụng mệnh lạnh của mẹ, cô đến nhà họ Ngôn chăm sóc cho đứa trẻ, mà sau khi Ngôn Từ Ngự giao con gái cho mẹ cô liền xuống núi, cũng không có gặp mặt cô, nói không ra cảm giác trong lòng là gì không gầm họ ngôn kia, cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không có cảm thấy vui vẻ. Ngực của cô không coi buồn bực, khiến cho cả người cô cũng cảm thấy hơi phiền. "Như vậy coi như là xong, đứa bé trước mắt này còn làm như là không thấy cô." Chính giác mà nói, hình như kể từ ngày cô hứa hẹn cho cô bé khóc, thì cô bé liền cách xa cô, hoàn toàn không dám đến gần. Cô có đáng sợ như vậy sao? Rõ ràng người xấu chính là ba của cô bé. Hết lần này tới lần khác, người xấu đều là cô. "À, Tân Tam à, trẻ rắp hình rất là phô sao?" Cô đến gần cô gái nhỏ, khuôn mặt nho nhắn hiện lên nụ cười mềm mỏng hết sức là lấy lòng. "Không có cách nha, Thái hậu đã ra lệnh, nếu cô dám làm cho công chúa nhỏ khóc thì cô xong rồi." "Trời ạ, cái địa vị của cô càng ngày càng thấp, ngay cả một đứa bé cô cũng phải lấy lòng thật là đáng buồn mà." Còn người xinh xinh đẹp sợ hãi nhìn về Quan Hướng Lam một cái, thân thể nhanh nhảu lùi về phía sau. Sau khi lùi về một cách một khoảng, lại tiếp tục cúi đầu chơi ráp hình trên tay, chỉ là đôi mắt vẫn lén lén nhìn Quan Hướng Lam. Quan Nương Lam sờ sờ lỗi mũi, nhìn cô bé nở ra một nụ cười thật to, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. "Tam Tam à, con đừng sợ, dì sẽ không hung dữ với con đâu." Tam Tam liếc nhìn Quan Hướng Lam, thân thể lại lùi lại cách xa hơn nữa. "Không được, cần phải có kiên nhẫn." Quan Nương Lam hít sâu một cái rồi cười ngọt hơn. "Tam Tam à, con xem này." Có lẽ một cái khăn tay nhỏ ra, rồi giơ giơ lên, sau đó được khăn tay nhét vào tay phải. Cô vừa làm vừa chú ý cô gái nhỏ, thấy đôi mắt tròn to màu xanh nhìn cô, cô biết đã thu hút được sự chú ý của cô gái nhỏ rồi. Còn xem này, khăn tay trong tay gì không còn nữa. Cô dang hai tay, đã không thấy khăn tay rồi. Tâm Tâm lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm hai tay trống trơn, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi nhếch lên. Không thấy có đúng hay không? Còn có biết khăn tay ở đâu không? Là ở chỗ này này." Quan Hướng Lam vắt tay một cái với Tâm Tâm, rồi đến gần Tâm Tâm, tay trái sờ tóc của cô bé rồi thu tay lại, ở tay trái xuất hiện một cái khăn tay nhỏ bé. Đôi mắt của Tâm Tâm tròn to lớn hơn, cô bé sờ sờ tóc của mình, tò mò nhìn tay trái của Quan Hướng Lam. Cái bộ dạng ngạc nhiên này rất là sinh động và đáng yêu, làm cho Quan Hướng Lam bật cười. "Khăn tay." bị tò mò hấp dẫn cô gái nhỏ quen cả sợ. Chu đồng đưa tay cầm lấy khăn tay của Quan Nương Lam, to mò mang ngắm nghía, cô bé nhấc khăn tay vào tay phải, lại giăng hai tay ra, chiếc khăn lại rất xuống, chân mày nhỏ nhỏ lập tức nhíu lại. Quan Nương Lam nhìn thấy mà không nhịn được cười. Nghe thấy tiếng cười của cô, tâm tâm lại dâng mắt đưa khăn tay cho cô. Không thấy, cô bé qua tay muốn chân, muốn có biểu diễn lại một lần nữa. Đe joy, làm lại một lần nữa nha. Quan Nương Lam lại biểu diễn lại thêm một lần. Lần này làm chiếc khăn tay biến mất, không thấy gì nữa, lại biến thành một đóa hoa mao nhỏ. A, hoa hoa. Chiếc miệng nhỏ nhắn của Tâm Tâm mở lớn, nhận lấy hoa nhỏ thì nhìn vui vẻ, lại ngẩng đầu cười mà nhìn Quan Hướng Lam. Hoa hoa. Thấy lòng phòng bị của cô bé hoàn toàn biến mất, Quan Hướng Lam cũng cười. Đứa trẻ nhỏ chính là đáng yêu như vậy. Cô rũ mắt, vô tình nhìn thấy con ảnh ở trên đất, cô cầm con lên, nhìn thấy bên trên thì ánh mắt lập tức sững sột. Trong hình là một đôi nam nữ, nam rất là quen mặt, chính là mặt công thi mà cô ghét. Trong hình, nhìn qua mặt Tuấn Tú không lạnh lùng, ngược lại còn chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, nhạt dựa sát bên cạnh là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp. Người phụ nữ kia có một đôi con ngươi màu xanh, vừa thông minh vừa nhanh nhạy, cả người tản ra khí chất mê người, rúc vào trong lồng ngực của Ngôn Tử Ngữ như một cô gái nhỏ, mà ánh mắt của Ngôn Tử Ngữ nhìn cô ấy có một chút dịu dàng, cánh môi cũng hiện ra ý cười nhạt. Loại vẻ mặt này là lần đầu tiên cô thấy. Anh đối với cô chỉ có xấu xa, chờ từng có sự dịu dàng. Ba ba, Tâm Tâm đưa tay sát vào hình, khuôn mặt nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net